các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kệ oải, xong nguyên một đêm chẳng ngủ ngáy được gì. Cứ nhắm mắt là toàn bộ sự việc ngày hôm trước lại tiếp diễn, mang theo cái nỗi ám ảnh đối với hắn. Hắn ta rửa mặt xong xuôi, nhìn ra bên ngoài, bầu trời cũng đã quang hơn, cảnh vật vừa được gột rửa một cách sạch sẽ, không khí thoáng đãng, hít thở và cảm thấy tỉnh cả người. Hắn quay sang nhìn vào bên trong nhà, dù cả đêm qua cũng đã nỗ lực lau nước đi tránh nó tràn vào nhà. Nhưng giờ nền nhà của hắn cũng vẫn còn những cái gợn nước đang lan tăng. Hắn mệt quá cho đến cũng không có muốn quan tâm tới nữa. Nhìn ra bên ngoài ngõ cũng đã lắc đắc vài người chuẩn bị đi chợ. Có mấy người hôm qua sang hỏi vợ hắn đi đâu thì nay cũng vẫn sang. Hắn định đi vào bên trong nhà nhưng một người đã phát hiện ra rồi hỏi luôn vào vấn đề. Qua Nhung về chưa hả chị? Nay bảo định mở quán đấy. Tiền nông chuẩn bị thế nào rồi? Em cũng không biết chị ạ. Vợ em nó đi đâu cả ngày hôm qua không thấy về, chắc lại về nhà mẹ đẻ mất rồi." Trịnh cũng nhanh chóng lộ ra cái vẻ mặt lúng túng mà đáp lại lời của mấy bà kia. Hai bà quay sang nói chuyện với nhau, như có chuyện gì đó không ổn lắm, rồi một bà lắc đầu, quay sang nói với hắn ta. "Đấy, vợ chồng ở với nhau mà cũng không có hòa thuận được, suốt ngày rượu chè cờ bạc, rồi lại làm khổ cô ấy ra, mày cũng lớn rồi đấy." chứ không có còn bé bỏng gì đâu, lo mà làm ăn đi rồi còn sinh đẻ con cái nữa. Mấy nữa thưa thưa thì sang đón vợ về, hai vợ chồng làm lành hòa thuận với nhau, giờ thì đành phải vậy thôi, bọn tao đi về đây." Trịnh gật đầu trong cái trạng thái ngây người ra. Giờ hai bà đó đi khuất thì mới thở phào được. Suýt chút nữa mà mấy bà ấy hỏi nhiều thì cũng không có giấu giếm được. Hắn ta đi ra ngoài, chỗ cái quán quen thuộc để tiếp tục uống rượu. Những gã khác thì cũng đã đi ra rồi tụ tập lại với nhau, vừa uống xong húp rượu thì có một người toàn thân gầy gò, đầu tóc bù xù, râu dài mọc xiên xẹo với nhau, bộ quần áo cũng đã tà tơi hết đường chỉ này cho tới đường chỉ khâu vá gọi là có. Đôi chân đất dưới tiết trời nắng nóng trông khá quen nhưng Trịnh chưa nhận ra được là ai, người kia như chẳng phải là người làng, đó là theo như cái nhìn khách quan suy nghĩ ban đầu của hắn ta nhưng không, tay kia tiến thẳng đến chỗ bàn của hắn rồi ngồi xuống, tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào phía của hắn, Trịnh cũng ngơ người quay sang hỏi: "Xin lỗi, hình như tôi không có quen anh, anh ngồi nhầm rồi thì phải." "Tao đi có mấy năm mà mày đã quên tao rồi hay sao? Nhớ lại xem nào." Gã kỳ lạ kia đưa một cái cốc ra, rót rượu rồi nốc cạn trong cái đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ của tay Trịnh. Trịnh thấy giọng nói này khá quen, nhưng thực sự là không hề nhận ra đó là ai. Đang loay hoay để lục lọi lại tâm trí, đối với người đối diện thì giọng nói đó lại vang lên. "Vũ đây, ta mới đi có mấy năm mà mày đã quên ta thật rồi hay sao?" Thế mà cũng mang tiếng là bạn thân. Trịnh ồ lên một tiếng trong cái sự ngạc nhiên, quả thực là người trước mặt chính xác là thằng bạn thân thuở bé của hắn ta. Hai tên lúc nào cũng chơi cùng có mặt với nhau, không khác gì là hình với bóng lúc nào cũng bày trò quậy phá với nhau, làm cho ai nấy cũng đau cả đầu. Cho tới khi lớn cả hai tên vẫn chơi cùng với nhau, rồi đi làm chung để kiếm chút tiền tiêu pha. Thế nhưng lâu ngày dần cả hai tên sinh ra chán nản, không có muốn làm lụng bất kỳ một điều gì nữa. Tay Vũ Sinh ra muốn có thói trộm cắp. Cho nên là muốn đi làm cái nghề thứ thất đức ấy, nhưng Trịnh lúc đó thì lại khác, hắn ta muốn nghe theo mấy cái lời rủ rê này của tay bạn mình. Cho nên đã quyết định không theo. Vũ cứ như thế dẫn thân dần vào con đường này, rồi chẳng mấy chốc đã thành một tay có tiếng chuyên đi trộm cắp và móc túi người khác. Ai nấy nhìn cũng khinh hắn ta ra mặt, nhưng hắn ta nào có quan tâm đến mấy cái thứ đó, hắn ta chỉ cần có cái để mà bỏ vào mồm, nuôi sống bản thân của mình là đủ. Còn chưa bắt đầu được thì tất cả cũng chỉ là một lời đồn đại, hắn vẫn cứ ngang nhiên làm những gì mà hắn thấy cần thiết là được. Thế nhưng cũng chẳng có gì là che giấu được mãi mãi, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng phải lòi ra mà thôi. Trong một đêm hành động vào nhà của một gã nhà giàu, thì tay vũ không thể ngờ được rằng mình đã bị mai phục. Hắn cố tìm cách chạy thoát, nhưng với một số lượng người khá đông chặn lại. Hắn chạy cố gắng về phía bên ngoài, nhưng đã bị một tay đánh thẳng vào chân, khiến cho hắn ta ngã gục xuống. Nguyên suốt một đêm bị tra tấn một cách dã man, không thể nào mà chống trọi lại được. Sau đó, hắn ta bị đem lên quan lớn rồi bỏ tù. Hắn ta ngày đi vào tù lúc nào mà cũng nghe thấy cái tiếng chửi bới của những người hàng xóm mất của mất giả. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net